các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hằng ngoan ngoãn làm theo, nhìn sâu vào đôi mắt của Trực. Kỷ niệm ngày quen anh. Quanh Trực thỉnh thoảng ré lên một giọng cười đều hoặc vang lên một tiếng chửi thể tục tĩu của những kẻ muốn được mọi người chung quanh chú ý, nhưng dường như chẳng ai bận tâm, người hát cứ hát, người nhảy cứ nhảy và những người làm ăn cứ rầm rì bàn tính. Ghé đây chỉ để làm bộ nghe nhạc. Để mưu toan những áp phe lớn lao bên ngoài, Trực nhìn Hằng, chợt nghĩ đến phụ. Giữa những vẻ đẹp muôn mặt của thiếu nữ Sài Gòn mà Trực chộp bắt quá dễ dàng, gã bỗng thấy lời thằng bạn Việt Kiều ở khách sạn khuyên can là đúng. Tội gì phải cưới một người để vác lấy gánh nặng vào thân. Ngồi bên hàng hơn 2 tiếng đồng hồ, Trực đã biểu diễn tất cả những sở trường nói phét để tự vinh thăng mình lên hàng thần tượng ở hải ngoại, nhưng gã nhận ra một điều rất khác biệt, giữa Phượng và Hằng, là chuyện tiên ba khinh như không làm Hằng chú ý lắm. Chuyện đời sống văn minh và địa vị lớn lao của Trực ở Viện Nghiên cứu Không gian Gia Ná Đại có vẻ cũng chẳng làm Hằng để lộ sự thán phục như Phượng. Điều này rất lạ đối với Trực, khiến đôi khi giữa câu nói khoe khoang phóng đại, Trực chợt ngừng lại vì thấy mất đi phần nào hứng thú. Giấy mắt Hằng đã ra tới nước ngoài tất nhiên phải thành công, cho nên nhắc đến những thành công đó thì cũng chẳng khác gì khen phò mã tốt áo. Trước sau Hằng chỉ khao khát xuất ngoại vì một lý do duy nhất là để đi học, hai bát lần nàng bảo trực. Em chỉ thích đi học cho thật giỏi, vì đó là ước nguyện của bố em lúc còn sống. Ở bên này kẹt cái lịch lịch, thành ra cả nhà không ai lên đại học được cả nhà. Trực đổi đề tài theo ý Hằng. Ừm, cũng chẳng nên tiếc. Đại học bên này chán lắm. Kiến thức nông cạn bình Canada sinh viên giỏi lắm. Nhiều cô anh dạy à, nếu mà không soạn giáo án kỹ, tụi nó quay là bí liền. Rồi gã tiếp tục ba hoa thuyết giảng về sinh hoạt học đường ở nước ngoài, hằng ngồi yên chăm chú lắng nghe. Nàng chống một khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu, lùa một bàn tay vào mái tóc, nhìn chật thán phục, chờ chực dứt câu, nàng nói: "Thích nhỉ." Rồi nhẹ nhàng đẩy ghế đứng dậy và nàng nói tiếp: "Em xin phép anh một phút nhé." Nàng rời trực đi xuống phía cuối phòng trà, lẫn vào đám đông dày đặc, đứng lú nhú sát cửa ra vào, trực ngồi lại một mình, khoan khoái nhìn lên sân khấu, đầu óc vẫn vơ nghĩ đến Phượng. Hơn lúc nào hết, trực thấy lời khuyên của Thần Quang hết sức hữu lý. Giữa Hằng và Phượng, mỗi người một vẻ đẹp chẳng ai thua ai, yêu Phượng xem chẳng vất vả và tốn kém quá. Từ chiếc tivi tặng sự nghiệp của Phượng đến những quả cáp rộng lượng các huấn đến trong bà đường, tất cả đều là những chi tiêu phí phạm một cách vô ích. Rồi nay mai lại còn phải đưa Cho Phượng ba lượng vàng Để Phượng hoàn giả lại gia đình mạc Gã nhớ lại nhét mặt thằng Quang Nhìn gã khinh bỉ Thầm chê gã là thằng ngu Ông phải kiếm con gái nhà giàu Đã đưa tiền cho ông sai Mình là việc kêu mà Câu trông ngôn của Quang Lập đi lập lại mấy lần chiều hôm qua ở khách sạn Bây giờ trực mới thấy là một chân lý nên nói theo Cuộc tình giữa gã và Phượng Chỉ đem lại toàn những hao tài và phiền tói Một đứa con gái như Hằng Nhàn Sắc không thua gì phượng, lại xuất thân từ một gia đình phú quý, tự ý tìm đến với Trực, có thể mở đầu một mối tình rất đơn giản nhưng không hề lụy. Trong khoảnh khắc, Trực hình dung ra nét mặt hầm hầm khó chịu của ông Đường, bên cạnh những cử chỉ vô vập sum xa của bà vợ và thấy cả hai đều đáng ghét cả. Ông Đường đáng ghét vì đã dám có những lời hỗn xược với Trực, bà Đường thì tham lam một cách lộ liễu, lúc nào cũng chỉ lăm le moi tiền của Trực. Hằng vừa trở lại, ngồi xuống chỗ cũ và hỏi trực. Mấy giờ rồi anh? Trực vén tay áo nhìn đồng hồ vào đáp. Gần 11 giờ. Hằng tỏ vẻ luyến tiếc. Ừ, chắc em phải về. Trực ngạc nhiên. Ủa, không chờ ông anh của em sao? Hằng liếc nhìn lên sân khấu rồi lắc đầu. Không được đâu. Đêm nào cũng gần 2 giờ sáng mới tan. Em phải về trước, sợ bẻ em mong lắm. Trực tha thiết. Thôi ngồi một chút nữa đi. "Mời em ở thêm một chút nữa, tại vì anhặn tài xế là 12 giờ trở lại đón, chừng đó anh sẽ đưa em về. Một tiếng đồng hồ nữa thôi." "Thôi, em không có dám làm phiền anh đâu. Nhà em gần lắm, đi bộ một lúc là tới, ngay phía sau chợ Bến Thành đó." Nói câu ấy, Hằng đăm đăm nhìn chực chờ đợi, quả nhiên trực lên tiếng. "Thôi thế thì để anh anh đưa hàng về, nhân tiện có lẽ anh ghé nhà cho biết rồi hôm nào anh đến thăm." Hằng mừng lắm nhưng vẫn làm bộ. Nhưng mà có phiền anh không? Trực không trả lời, kéo ghế đứng dậy, nhét gói thuốc lá và bật lửa vào túi. Gã quăng một nắm tiền tiếp lên bàn rồi theo Hằng ra cửa. Nhưng cặp mắt chung quanh chăm chú ngó theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net